Ông Fujian nhìn thẳng thật nói: "À, sư sì phật, mày không cần cố ý bảo ngọc, thì là phúc cho ta. Huỵ, không cần mày phải lòng. Mày đã là người của cụ, cho sơn hổ bảo ngọc, thì mày mang ta sửa sang cụ cho mày về." Rồi lại và ở phương thiệt bảng. "Các thị giả các phải để phòng nó núp này. Không cho nó ngủ ở trong nhà bảo ngọc. Đợi ta chỉnh cụ." Rồi sẽ liệu cho nó Lại quát Cốt đi Đúng đấy làm gì Trông thấy cái rắn lọc lợi Tàng ngứa mắt lắm Ai cho phép mày ăn mặc vẻ vẻ như thế Đình văn đành luôn ra Tức quá ra khỏi cửa Lấy khăn tay che mắt Vừa đi vừa khóc Mãi đến khi về trong vườn Vương phụ nhân phàn ngàn với phượng thư Mấy năm này tinh thần ta này càng kém suốt Trong lòng không xếp được Những hạ yêu tình như thế Mà cũng không hề thấy Cái hạ ấy chắc còn có nữa Ngày mai phải trả mới được Phần thư thấy Vương Phu Nhân đừng lúc nổi giận Lại có vợ Vương Thiện Bảo là tai mắt của hình Phu Nhân Ngày thường hay tom khót hình Phu Nhân để sinh chuyện Nên dù có nhiều câu đáng nói Cũng không dám nói ra Đành cơ cúi đầu Vâng thôi Vợ Vương Thiện Bảo thưa Xin bà hãy môi giận Đó là việc nhỏ mọn Xin là cứ giao cho cháu Nếu cha xét việc này cũng dễ thôi Trở đến buổi tối Các cửa trong vườn đóng rồi Trong ngoài không ai đi lại được với nhau Nhân lúc và họ không để ý chung trọng dẫn người đi khám Các buồn an hoạn ở các nơi Cháu nghĩ Ai đã có cái này Không phải một cái mà thôi Chắc cả còn cái khác nữa Thì đã khám được cái khác rồi Thì cái này chắc là của người ấy đấy Vương phụ nhân nói Nói thế thì cũng phải Nếu không làm như thế Thì không thể làm ra việc được Rồi hỏi phưởng thư Chị nghĩ thế nào Phưởng thư đành vâng lời Nói Mẹ cho là phải Thì xin đi làm ngay thôi ạ Vương phụ nhân nói Cách làm như thế thì rất đúng Nếu không thì Cha một năm cũng chẳng ra Mọi người bàn tỉnh xong Sau bữa cơm chiều đầy phả mẫu ngủ yên Bọn Bảo Thoa đã về trong vườn rồi Vợ Vương Thiện Bảo liền mời Phượng Thư vào trong vườn Sai khóa cả cửa ngách lại Rồi bắt đầu khám xét Từ các chỗ bà già canh đêm Chỉ thấy mấy thứ đèn nến Dùng còn thừa Vợ Phương Thiện Bảo nói Những cây này cũng là tan vật cả đây Không cực động đến Để sáng mai trình bà rồi sẽ hay Rồi vào ngay tiện suy Hồng Bắt đóng cửa lại Bảo Ngọc vì việc tỉnh văn đường khó chịu Trận thấy một bọn người đến Không biết duyên cớ gì Lại cứ kéo thẳng vào buồng của bọn A Hoàng Bảo Ngọc ra đón Phượng Thư Hỏi là việc gì Phượng Thư nói Mất một vật quan trọng hỏi ai cũng chối cả chắc là bọn ai Ho hoànng ăn khắp để là họ đến kháng xét để hỏi cái ngờ quan vừa nói phường thư vừa ngồi uống nước vợ ở quân Thiện Bảo lộc phát một chút rồi sẽ nói mấy cái họ tính là của ai bảo họ đến mặt ra Tậ nhiên thấy tỉnh văn như thế chắc là có việc lạ lại thấy khám phép bằng phải mở hòm và hộp của mình trước Để cho họ khám Thì chỉ thấy những đồ thường dùng thôi Khám xong để khám đến hòm của những người khác Cứ theo thứ tự Khám hết một lượt Thì khám đến hòm của tỉnh văn Điền hỏi Hòm này là của ai đây Sao không mở ra để khám Tật nhiên đương định mở hộ hòm cho tỉnh văn Thấy tỉnh văn Quấn tóc chạy đến Đánh xình một cái mở toan hòm ra Hai tay bưng đáy hòm lên Rốt ngược xuống đất Bao nhiêu đổ đạc ở trong hòn đều tung ra cả. Vợ Vương Thiện Bảo có ý ngưỡng, khám kỹ một lượt cũng không thấy vật gì bậy bạ cả, liền chỉnh với Phượng Thư để đi khám chỗ khác. Phượng Thư hỏi, bà phải khám kỹ đi, lần này không khám ra được cái gì thì biết về trình thế nào? Mọi người đều nói, lục xót hết cả rồi nhưng chẳng thấy có cái gì là phạm lỗi cả. Tùy có mấy thứ đồ dùng của con trai, nhưng đều là của trẻ con. Chắc cả đồ cũ của cậu bảo, không lấy gì làm quan hệ cả. Phường thư cười nói, đã thế thì chúng ta đi khám chỗ khác đi. Liền đi thẳng xa, nhìn nói với vợ Vương Thiện Bảo, tôi có điều này muốn nói, không biết có đúng hay không. Ta khám thì chỉ nên khám những người nhà của chúng ta thôi, chưa nhà cô tiếp Thì Quyết không thể khám được. Vợ Vương Thiện Bảo cười nói, Cố nghiền rồi, lẽ nào lại đi khám nhà của bà con? Phượng Thư gật đầu nói, Tôi cũng nói thế thôi. Rồi đi đến quán tiêu tương. Đại Ngọc đã đi ngủ, nghe bảo có mấy người đến không biết việc gì định trở dậy. Thì Phượng Thư đã đi vào, giữ lại không cho Đại Ngọc dậy và nói, Cô cứ đi ngủ đi chúng tôi đi bây giờ đây rồi ở đấy nói mấy câu chuyện phiếm vợ Vương Thiện Bảo dẫn mọi người đến buồng của A Hoànng lục lọi hết các hòm thấy trong buồng tử Quyên có hai cái bùa bán khoán của Bảo Ngọc thường thay đổi một cái dây đeo thắt lưng hai cái túi một cái hộp trong cô đựng cái quạt mở ra xem đều là những thứ của Bảo Ngọc lúc trước thường dùng Vợ Vương Thiện Bảo lấy làm đắc ý mời Phượng Thư đến xem rồi nói Những thứ này ở đâu đến đây? Phượng Thư cười nói Vào Ngọc lúc còn bé, có ở chung với chị em mấy năm Những thứ này chắc là đồ dùng cũ của chú ý đây Những cái ấy cũng chẳng là lạ lùng gì Hãy bỏ lại để đi xám chỗ khác là phải Tử Quyên cười nói Đến bây giờ những đồ dùng của chúng tôi trao đổi cho nhau mà không tính hết được nếu hỏi đến cách này thì chính tôi cũng quên mất là có từng ngày tháng nào năm nào phượng thư lại cùng vợ ở Vương Thiện Bảo đến nhà Th Xuân ở đâu đã có người đến báo cho Thám Xuân biết trước Thám Xuân đoán chắc là có duyên cớ gì nên mới gây ra những chuyện sống sai như thế liền sai vọ A Ho cầm đèn mở cửa đứng đợi một lúc mọi người đến Thám Xuân cố ý hỏi Việc gì đấy ạ? Phường Thư cười nói. Vì mất một cái đồ sùng, mấy ngày cha phép chưa ra, sợ người ngoài lại đổ cho bọn là chị em A Hoàng nên mới đi khám một lượt để cho người ta khỏi ngờ. Đó cũng là một cách hay để sửa sạch tính tâm cho họ. Thám Xuân cười nói. Bọn A hoàn nhà tôi tất nhiên là phường trộm cấp cả, mà tôi chính là người chủ chứ. Đã thế thì hãy khám vương hòm của tôi trước đi Vì họ ăn trộm được cái gì Đều đưa cho tôi cất xấu cả Nói xong Thám xuân sai vọt A Hoàn Mở cả hòm ra Bao nhiêu đồ lớn đồ nhỏ Như hộp gương hộp phấn Bọc chăn bọc áo Đều mở tung ra cả Rồi mời Phượng Thư đến khám Phượng Thư cười nói Chẳng qua tôi vâng lệnh mẹ đến đây Xin cô đừng hiểu lầm tôi Rồi xoay bọn A Hoàng, màu màu đóng dương hộp của cô cho tôi. Bình Nghi phong Nhi đến giúp bọn thị thư xếp đồ đạc và đóng hòm lại. Thám Xuân nói, chỉ cho các chị khám xếp đồ đạc của tôi, chứ muốn khám xếp đồ đạc của A Hoàng nhà tôi thì không được đâu. Tôi vốn canh nghiệt hơn người khác, bao nhiêu những đồ đạc của A Hoàng tôi đều biết và đều giữ ở đây cả. Nghe một cái kim sợi chỉ Họ cũng không được giữ riêng một khám thì cứ khám một mình tôi Các chị không bằng lòng Cứ về trình bà Bảo tôi trái lệnh gà đấy Muốn bắt thế nào tôi cũng nhận cả Các chị đừng vội Thế nào sau này các chị cũng có ngày bị khám đấy Sáng hôm nay Các chị trả bàn tán Việc nhà họ chân đấy à Chỉ mong được khám nhà Quả nhiên bây giờ được khám thật đấy Dần dần giờ cũng đến lượt chúng ta thôi. Thế mới biết, những nhà đại gia thế này, chỉ người ngoài đến thì một lúc có thể giết chết được. Chính đúng như người xưa đã nói, con sâu trăm chân chết cũng không ngã. Tất phải do người trong nhà giết lẫn nhau chứ, mới tan nát, sạch xanh. Nói xong cô ta chảy nước mắt. phượng thơ chỉ đứng nhìn bọn đàn bà, Vợ Chu Thủy liền nói, Đồ vật của bọn hầu gái đã ở cả đấy rồi, xin mỡ đi khám chỗ khác để cô nghỉ ạ. Phường Thư đứng dậy cáo từ, Thám Xuân nói, Hãy khám kỹ nữa đi, ngày mai đến tôi không nghe đâu. Phường Thư cười nói, Đồ vật của bọn hầu gái ở cả đây thì không cần phải khám nữa. Thám Xuân cười nhạt, Thị <cười> thật là khôn khéo quá. Ngày gói bọc của tôi cũng còn mở ra xem, mà lại bảo là không khám. Ngày mai có dám nói là tôi bênh bọn hầu không cho các chị khám không? Chị cứ nói thẳng ra ngay. Còn là cần phải khám, cứ khám nữa cũng không sao. Phượng thư vẫn biết tính nếp thám xuân ngày thường khác hẳn mọi người, đành phải cười nói. Ngay cả đồ vật của cô cũng đã khám xét kỹ càng rồi. Thám xuân lại hỏi mọi người. Các chị đã khám kỹ chưa? Bọn vợ Chu Thủy đều cười nói. Đã khám kỹ cả rồi.